truyện ngự giao ký tác giả thủ lộ phi hương chương bốn mươi hai rời cốc hai ngày qua kỹ Vương Hoa ở ngự yêu cốc cũng xem như là yên ắng nàng nhìn lâm Hạo thanh đang vị cốc chủ ngự yêu cốc đó là ngày thời tiết rất tốt ánh nắng chiếu rọi cả cốc gió mát cuối xuân đầu hạ thổi đến khiến lòng người có vài phần bị hoạn trong lễ phong đường vẫn chưa tu sửa xong Lâm Hảo Thanh một thân hát bào, từng bước từng bước bước đến vị trí cao nhất. Gió khẽ từ bên ngoài điện thổi vào, khiến cho áo bào cùng tóc trước trán y bay bay. Hắn đi đến trước vị trí cốc chủ, nhưng chưa xoay người lại. Hắn đứng trước chiếc ghế kia, trầm mặc hồi lâu. Một đường trắc trở, thiên hạ bất dung. Phải nghịch giết cha, hắn rốt cuộc cũng đi được đến bước này lúc này kỹ vân hòa khó lòng đo lường được cảm xúc nội tâm của lâm hảo thanh nàng chỉ lặng lặng đứng ở vị trí ngày thường nhìn hắn cho đến khi đằng sau truyền đến tiếng nho nhỏ thảo luận của các người yêu sư hắn mới xoay người lại y bào khẽ động hắn ngồi xuống ghế khoảnh khắc hắn ngồi xuống nàng liền quỳ xuống một chân hành lễ nói cốc chủ vạn an các người yêu sư đằng sau cũng dằn hết tiếng xì xào họ đồng loạt quỳ xuống Cốc chủ Vạn an Tiếng hành lễ thanh thanh Lần nữa một người trở thành tân cốc chủ Mọi người không cần đa lễ Lâm Hảo Thanh nâng tay cho mọi người đứng dậy Trong lúc này đứng dậy Anh nắng chiếu đến vị trí cao đường hình ảnh của tân cốc chủ giống như hợp lại với cựu cốc chủ Cùng vị trí đó Cùng dòng huyết mạch Giống cả về ánh mắt Khiến cho nàng đột nhiên kinh tâm Mà khi ánh mắt hắn lướt đến, nàng chỉ nhìn hắn lạnh nhạt cười khẽ. Những phân tranh này của ngựa yêu cốc, thậm chí là đại chiến nhân gian, đều không liên quan đến nàng nữa. Xem xong lâm hạo thanh kế vị, nàng chung ngựa yêu cốc không còn cần làm gì nữa. Nàng dạo quanh ngựa yêu cốc một vòng, cảnh tượng quen thuộc đến ghê tởm này. Lúc nghĩ đến sau này cũng không nhìn thấy nữa, cơ hồ đều trở nên không quá chán ghét. Thậm chí là nàng cảm thấy có chút trần quý nó Đêm trước ngày rời khỏi ngự yếu cốc Nàng nằm trên nóc nhà ngắm sao Đến hôm sau tỉnh lại Nàng phát hiện cơ hồ đêm qua bản thân đã suy nghĩ rất nhiều chuyện Mà cũng giống như chuyện gì cũng chưa nghĩ đến Có chút mơ hồ Cũng có chút vội vã Mà lúc này thời gian vẫn tiếp tục trôi đi Không cho nàng có cơ hội cảm khái nhiều Đội quan đã tiếp nhận người cá của triều đình đã đến từ sớm đang đợi bên ngoài sưng môn người yêu cốc chỉ Vương hoa đã đến một giam trường ý mà trong lao sớm đã có người yêu sư đẩy cái lồng sắt ra lúc nàng đến các người yêu sư đang tính toán bắt trường ý đeo xiềng xích đầy cộm sau đó nhốt y vào trong lồng không cần làm những chuyện dư thừa này nàng vừa nói vừa tiến vào trong ngục đem xích sắt trên tay người yêu sư đang cầm ném xuống đất cái lồng này cũng dẹp đi Không cần dùng. nhưng mà các người yêu sư rất không yên tâm kỹ vân hòa cười, cười cười nếu như bây giờ y muốn chạy vậy chúng ta vẫn còn có thể đưa y đến nơi thuận đức công chúa sao nàng nói những lời này các người yêu sư đưa mắt nhìn nhau không nói gì nữa kỹ vân hòa ngoảnh đầu đưa tay ra với trường ý đi thôi trường ý nhìn tay nàng một cái Lúc này vẫn còn mở miệng nói Không tính hợp lễ nghi <cười> Đúng rồi, người cá bọn họ Cả đời chỉ có một bạn đời Bọn họ muốn tặng cho bạn đời tương lai Biểu thị tuyệt đối trung thành mà y lúc này sẽ không nhận Thuận đức công chúa sắp phải gặp mặt Làm bạn đời Mà trong nhận định của y sau này y cũng không còn có thể tự do Cho nên y sẽ không xem nàng trở thành bạn đời được Nàng đều thấu hiểu cách nghĩ Trong lòng y nên cũng không miễn cưỡng ừm được đi thôi nàng xoay người đem y rời khỏi địa lao sau khi trường ý tách đuôi thành chân đây có lẽ là lần đầu tiên y dùng chân mình đi một đoạn đường dài y đi không được nhanh kỹ vân hòa cũng chậm chậm đi bên cạnh đến sơn môn ngựa yêu cốc bọn lính triều đình phái đến đã đợi đến buồn bực tướng quân mặc giáp sắt đang ngồi trên lưng ngựa đeo mặt nạ sắt Không ngừng kéo dây cương Đi lại trước cửa người yêu cốc Nhìn thấy Kỷ Vân Hoa đem trường ý đến Hắn nói Hỷ yêu tiện nô Thật là tiêu dao lại biết là đến giờ đưa người cả đi Nên đáng tội gì Lâm Hảo Thanh đưa Kỷ Vân Hoa đến Nghe xong hắn câu mày Trong triều đình luôn xem người yêu sư bên ngoài Đại quốc sư phủ không ra gì Đến cả cái tài quan quý nhân đưa yêu quái đến Cũng xem nhẹ tên họ Gọi là Hỷ yêu nô Nói bọn họ là yêu quái diễn trò Ít như nô lệ để những kẻ đó mua vui Lời nói này rất chướng tai Lâm Hảo Thanh muốn mở miệng Kỷ Vân Hòa đã cười ra tiếng trước <cười> Thời gian hẹn rồi buộc nén hương Tướng quân nếu như gấp gáp Tâm tình bất nhẫn Sau này ở trên chiến trận E là sẽ chịu tổn thất lớn đó Thiệt giáp tướng quân nghe thế giận dữ Tuốt trường kiếm bên hông ra Giật cương ngựa đạp đến trước mặt Kỷ Vân Hòa Tay cầm kiếm chém xuống, lưỡi kiếm cách đỉnh đầu của kỹ vân hòa ba tấc, cả thân kiếm như bị một sức mạnh vô hình chắn lại. Đôi mắt xanh lam của trường Ý đứng sau lưng kỹ vân hòa, đèn trường mắt nhìn thiết nhất tướng quân. Màu lam trong đồng tử lưu chuyển, ánh sáng vừa lóe lên, kiếm trong tay tướng quân liền hóa thành bột miệng, bị gió ngoài sơn môn cuốn bay. Cảnh tượng trước mắt yên ắng lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Yêu lực xuyên qua không khí làm nát đồ vật, biểu hiện yêu lực hùng hậu của trường ý. Tướng quân ngồi trên ngựa đột nhiên ngẩng người, lui về sau. Cho dù hắn có kéo với cương thế nào cũng không khống chế được chiến mã. Hắn càng những tiến về trước, ngựa càng phải kháng kịch liệt. Tướng quân rất giận, xoay người xuống ngựa, trực tiếp rút ra một đại đao trên người một tướng sĩ, thẳng tay chém đầu ngựa. Đầu ngựa rơi xuống đất, máu chảy đầm đìa. Bên ngoài người yêu cốc lập tức xông lên mùi máu tanh bay ra tứ phía. Thiết giáp tướng quân cởi mặt nạ thiết đen xuống, xoay đầu giận dữ mắng. Hử, <cười> ai là kẻ nuôi chiến mạ? Trả cho bổn tướng, phải trảm. Đợi hắn gỡ mặt nạ xuống, kỹ vân hòa mới nhìn thấy tướng quân thiết giáp kia chẳng qua chỉ là một thiếu niên 16-17 tuổi, mà toàn thân ngạo khí cùng lễ khí vô cùng lợi hại hắn rút xong tức giận với những người đằng sau xoay đầu trừng mắt nhìn trường ý người cá nhà ngươi không phải vì người được phục vụ công chúa có thể miễn tội bổn tướng không cần đầu của ngươi nhưng cũng có thể chặt đứt tay chân người lời nói của hắn khiến kỹ vừa Hòa khẽ cười vì <cười> tiểu tướng quân này chuyện chặt tay chân hắn chuyện này không phải chuyện ngươi có thể làm hay không mà là ngươi vốn không thể làm như vậy Tiểu tướng quân nhìn sang nàng, ánh mắt ngoan lệ, vẫn muốn tiến lên, nhưng đột nhiên có một người sau lưng chạy lên trước giữ hắn lại. Tiểu tướng quân, công chúa cùng quốc sư đã dặn dò, bình an trên đường là quan trọng nhất, đừng cùng người yêu sư này gây chuyện. Người đến mặc một thân bạch y, trên tóc còn buộc một sợi dây trắng, mặc tự quan ngọc, đó là đệ tử phủ quốc sư. Chương 43 Cốc ngoại nhân thế Kỷ Vương Hoa nhìn đệ tử Phủ quốc sư ở trước mặt đột nhiên nhớ đến chuyện đại quốc sư thích nhất là màu trắng Truyền thuyết kể rằng Các phủ quốc sư từ trang sức Đến trang phục của các đệ tử Tất cả đều lấy màu trắng làm chủ đạo Từng có quý nhân Trong cung dò xét về đại quốc sư Người đã nói Người trong thế ngoại phiêu giật Mới mặc màu trắng Mà đại quốc sư chỉ lành lạnh hồi đáp Là mặc mặc bạch y Là vị bản tàn cho thiên hạ. Quý nhân biến sắc, mọi người thì im lặng không nói lời nào. Chuyện này truyền đến nhân gian, Càng khiến cho địa vị cùng năng lực của Đại Quốc Sư được nói đến vô cùng thần kỳ. Kỷ Vân Hòa lúc trước chưa từng nhìn thấy người của Phủ Quốc Sư, Mà nay nhìn thấy đệ tử cả người bạch y này, Trên tráng con cuộc sợi dây đeo màu trắng, Xem ra đúng là giống như đeo tan, Giúp thiên hạ bán tan. Chẳng qua dung mạo thiếu niên này hiền hòa hơn tiểu tướng quân mặc giáp đen kia nhiều. Hắn chặn tiểu tướng quân lại, quay đầu nhìn kỹ vân hòa và trường ý nói Thuận đức công chúa muốn người cá vĩnh viễn không phải nghịch. Tâm tình người cá này sanh ra chưa hoàn toàn thuần phục. Nếu như giao cho thuận đức công chúa, sau này không cẩn thận làm tổn hại đến công chúa, e rằng ngự yêu cốc khó tránh khỏi bị kiện trách ta sẽ không tổn hại đến công chúa loài người. Trước khi Kỷ Vân Hòa mở miệng, Trường Ý nhìn đệ tử phủ quốc sư nói, nhưng cũng không để ai có thể làm tổn thương Vân Hòa. Lời nói của Trường Ý khiến cho tất cả mọi người có mặt đều ngẩn người. Kỷ Vân Hòa không nghĩ rằng đến lúc này, Trường Ý vẫn bảo vệ nàng như thế. Rõ ràng nàng muốn đem y đưa đến kinh sư, giao cho thuận đức công chúa Kim mà là tiểu tướng quân đường đột rồi. Tại hạ cơ thành vũ, thầy tiểu tướng quân nói lời xin lỗi. Đệ tử phủ quốc sư ôm nguyên của người hướng về phía kỷ vân hòa cùng trường ý. Điều này hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của nàng cùng Lâm Hảo Thanh. Đều nói đại quốc sư đã lịch kinh mấy đời đế vương, uy danh vô cùng cao. Những đệ tử từ phủ quốc sư đều là những người yêu sư có sông mạch mạnh nhất trên thiên hạ. Nàng vốn cho rằng những đệ tử đi theo quốc sư Nhất định sẽ ngạo mạn ngang ngược, hệt như vị tiểu tướng quân kia, nhưng không ngờ rằng vẫn nói lễ nghĩa như vậy. hừ, <cười> ngươi cần gì phải xin lỗi hí yêu nô cùng yêu quái này chứ? Tiểu tướng quân ở bên cạnh vội vàng kéo hắn. Bốn tướng không cần ngươi thay ta, ta mới không thèm xin lỗi đó. Kỷ Vân Hoa nhìn tiểu tướng quân lộ ra một nụ cười khẽ. Hỏa ra hắn vẫn chỉ là một đứa ớt con thôi cơ thành vũ nhíu mày chù lăng giọng hắn rất trầm khiến cho toàn thân tiểu tướng quân sợ hãi cơ thành vũ xoay người kéo vị tiểu tướng quân sang một bên hình như nói hai câu với hắn rồi quay trở lại tiểu tướng quân chu lăng đã đeo lại mặt nạ giáp đen cũng không biết giận dối ai mà hừa một tiếng không quay đầu cũng không lên tiếng hai vị cơ thành vũ cười nói phía trước đã chuẩn bị hai cỗ xe ngựa cho hai người xin mời Kỷ Vân Hòa nói Ta cùng y ngồi một cổ xe ngựa là được Cờ Thành Vũ đánh giá nhìn kỹ Vân Hòa một cái Được Mà hắn chưa nói xong Trường ý cũng mở miệng nói Vẫn là nên ngồi tách nhau ra đi Đáy lòng của nàng có chút buồn cười Nàng biết y đang nghĩ gì Cũng là vì nguyên nhân thụ thụ bất thân Không hợp lễ nghi Cờ Thành Vũ gật đầu Cũng được Sao lại phiền phức như vậy chu Lăng xoay người rời đi Ngựa của bốn tướng mất đầu rồi Không chạy được nữa Cổ xe ngựa đó Bốn tướng muốn ngồi Hai người ngồi một cổ thôi Không thèm nghe lời bất kỳ ai Tiểu tướng quân xoay người rời đi Cơ thành vũ cười Vậy Cứ như vậy đi Kỷ Vân Hòa tiếp lời nên cùng trương ý cùng ngồi cho xe ngựa Rốt cuộc vẫn là xe ngựa do hoàng gia phái đến mặc dù không xa hoa khoa trương như xe của thuận đức công chúa ngày đó nhưng bên trong xe ánh sáng vàng ngọc lấp lánh màn thêu kim tơ rũ xuống bốn vách xe ngựa đệm ngồi phủ da cáo dưới lớp da cáo còn lót không ít bông gòn ngồi trên xe ngựa vốn dĩ không có cảm giác đường đi gập gần mà vì tiết trời gần đến mùa hè nên bên trong xe có chút nóng bức trên đỉnh xe vẫn có một cái móc câu giảng phù chú phủ quốc sư không phải để bắt giữ yêu quái mà là tản ra từng trận gió mát, có công dụng làm mát. nàng đánh giá phù chú trên móc câu kia, giấy màu vàng rất vàng kim cùng với chu sa sắc tím đến từ mây núi, chu sa này giá hơn một hai trăm lượng vàng. cái này đặt trong ngự yêu cốc, trừ phi là vì hàng phục đại yêu quái, chỉ theo quy cách của phù chú thường ngày này đều không dễ lấy ra, huống chi là dùng để làm mát. Kỷ Vân Hoa nhìn Trương Ý trước mặt cười cười Sao vậy? Mặc dù không nguyện ý cùng nàng ngồi chung một xe ngựa Nhưng Trương Ý vẫn rất quan tâm nàng Nàng lắc đầu vẫn cười nói <cười> Chỉ là cảm thấy người trên nhân thế này Có rất nhiều chuyện hoang đường May mà chuyện hoang đường này Đối với nàng mà nói Cũng mau chóng phải kết thúc rồi Đoàn xe xuất phát Kỷ Vân Hoa kéo mang đang rũ xuống lên Nhìn cảnh vật bên ngoài, đi được nửa ngày, nàng lẳng lặng nhìn nửa ngày, trường ý cũng không làm phiền nàng. Đến trưa đoàn xe dừng lại, tìm được trạm dịch ở đường lớn để dừng chân. Nàng cùng trường ý xuống xe, cơ thành vũ đưa hai người lên lầu hai của trạm dịch dùng bữa, tránh cho xe ngựa bên dưới làm phiền họ. Kỷ Phương Hoa không đáp ứng, ngồi ngay trong góc lầu một, nhìn thấy người người đã ngồi ở phòng trà của trạm dịch rời khỏi từng sắc của mỗi người không giống nhau, cách ăn mặc có người giống có kẻ khác. Nàng không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn, đến mắt cũng không chớp một cái. Trường ý, nàng nhìn xong đoàn người, lại nhìn trà trên bàn, giống như đang tự độc thoại. Nhân gian thật là rất hoang đường. Những người qua qua lại lại này vẫn tiếp tục nói chuyện bình thường, nhưng đối với nàng mà nói. Đối với người chưa từng trải qua náo nhiệt như nàng Cảm thấy chuyện này không hề bình thường Bọn họ dường như cũng không biết rằng Trong người yêu cốc trên nhân gian Vẫn còn có chuyện hoang đường này chăng Trước đây người có từng gặp qua những người giống vậy chưa? Trường ý lắc đầu Tò mò không? Trường ý nhìn nàng Trong đáy mắt nàng hình như lóe lên ánh sáng lưu chuyển Nhất thời y cư nhiên đối với ánh mắt của nàng Nổi lên mấy phần hiếu kỳ Y gật đầu Nhưng không phải đối với nhân thế này có hứng thú Y là đối với nàng có hứng thú Y cũng không hiểu Trên người nàng rốt cuộc có thứ gì thu hút y Những y hiểu kỳ Để ý Không cách nào không quan tâm nàng được Lại đây Nàng đứng dậy kéo theo áo y Y cũng đứng dậy theo nàng chị vân hòa chào cơ thành vũ một cái Ngồi cả ngày trời có chút buồn Ta đưa y ra ngoài dạo chút cơ Thành Vũ gật gật đầu. Được. Này ngược lại có chút tò mò. Ngươi không sợ ta đem y trốn mất ư. Cờ Thành Vũ vẫn chưa đáp. Chu Lăng bên cạnh đã uống bồn ngụm trà, đặt cốc lên bàn nói. Hừ, quốc thổ đại thành đều dưới đôi mắt của đại quốc sư. Ai có thể trốn đi? Kỷ Vân hoa nhất môi cười. thần Vũ loan điểu cùng tuyết tâm nguyệt cũng trốn rồi. Sắc mặt Chu Lăng liền thay đổi. Người ít cùng ta tranh luận đi. Yêu quái cùng phản đồ này, sớm muộn cũng bị bắt được. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa bắt được. Nàng không nói nhiều lời nữa, kéo lấy tay áo trường ý, kéo y ra cửa sau trạm dịch. Phía trước trạm dịch là đường lớn, sau lưng là bục tiểu viện. Trong viện có một hàng bụi tre làm thành bờ rào. Lâu ngày trên thân tre đã mọc đầy rêu xanh, mà bên ngoài là rừng cây xanh mướt. Cuối xuân, hoa trên cây đã sớm tàn. Nhưng những mầm non xanh biếc vẫn như cũ khiến cho lòng người vui vẻ Kỷ Vân Hoa bước qua hàng rào để về hướng rừng cây Bước chân dẫm lên bãi cỏ dại sinh trưởng rậm rạp Mỗi một bước đi, đem theo mùi bùn đất cùng cỏ xanh thơm ngát Ánh sáng lưu chuyển, gió thổi nhẹ nhẹ Nàng nhan rộng đôi tay, muốn ôm lấy khung cảnh ấm áp cuối xuân đầu hạ này vào lòng Trường Ý đưa tay phủ xuống chiếc lá non trên mặt đi đánh giá mầm non trên tay Giống như là vì màu tươi xanh sống động này mà cảm thấy hiếm có Lần nữa ngẩn đầu, kỹ vân hòa đã đi xa Nàng chạy nhanh về phía trước như muốn chạy đến điểm tận cùng của rừng cây Hịch như muốn chạy vào màu sắc thanh thúy không biết xa đến bao nhiêu kia Sau đó vĩnh viễn biến mất do ánh mặt trời lưu chuyển của rừng cây Mà trong lúc thân ảnh nàng thoát ẩn thoát hiện Nàng đột nhiên dừng bước, xoay người, quay đầu lại giam rộng hai tay chạy về phía y vẫy tay trường ý nàng gọi y mau lại đây bên này có một ngọn núi nhỏ giọng nàng tựa như tinh linh dưới vực thẳm trong truyền thuyết dưới biển của bọn y nàng dụ hoặc y đi đến nơi y chưa biết đến trường ý vô thức bước qua hàng rào đi về hướng của nàng chương bốn mươi bốn không sợ hãi xuyên qua rừng cây chỉ vân hoa đứng ở một sườn núi nhỏ ánh mặt trời chiếu rọi khắp người nàng, nàng nghi người nhìn về phương xa, sau đó xoay người lại nhìn trường ý dưới sườn núi, từng phấn như một đứa trẻ gọi y. Trường ý trường ý mau lại đây. Trường ý trước giờ chưa từng nhìn thấy một kỹ vân hòa sinh khí bừng bừng như vậy. trong người yêu cốc hoặc là trong thật phương trận, y nhìn thấy được là sự trầm ổn của nàng, hoặc là đôi lúc sẽ lộ ra chút tùy hứng, nhưng nàng chưa bao giờ buông thả chính mình, không giống như hiện tại. Nàng đang nhảy nhót trên sườn núi. Ngươi xem, ngươi xem. Nàng chỉ về phía xa xa. Y bước lên sườn núi, đưa mắt nhìn ra xa. Trước mắt là đồi núi thấp trải dài vô tận, liên minh chập trùng, không biết là kéo dài bao nhiêu. Càng xa càng nhiều núi to nguyên Nga, chọc thủng trời cao, chót vót khoảng mây. Tình này cảnh này khiến cho Y cũng không nhịn được mà thất thần. Sông núi tráng lệ mênh mông, dưới núi sông trời cao này, Tất thảy mưu kế tính toán dường như đã không còn quan trọng nữa Kỷ vân hòa thất thần nhìn trời đất mênh mông Khỏe môi khẽ run run mở miệng nói Trời đất sông núi này có phải là rất đẹp không? Cũng không biết là đang hỏi y hay là đang hỏi chính mình Trường ý quay đầu qua nhìn gò má nàng Nàng yên tĩnh đôi mắt nhìn về xa xa Đồng tử cùng khẽ môi được khẽ run lên giống như thể hiện cảm xúc nội tâm của nàng đang kích động mất khống chế. Nàng cơ hồ muốn dùng đôi mắt này, đem trời đất núi sông đều khắc vào trong đầu. Trường Ý nhìn nàng nói, Rất đẹp. Đúng à, nàng đáp, ta không thích nhân thế này, nhưng hình như yêu thích sự thoát ly của núi sông rộng lớn. Dứt lời nàng giống như nhớ ra chuyện gì, quay đầu nhìn vào đôi mắt Trường Ý, lập tức lui hai bước. Đứng cách y một khoảng đánh giá y Y khó hiểu Sao vậy Ngươi cũng vậy Cũng vậy cái gì Ừ Giống như núi sông này vậy Đều khiến người ta yêu thích Trường ý ngẩn người Nhìn đôi mắt cười khẽ nheo lại của nàng Không biết tại sao Đột nhiên cảm thấy bản thân không cách nào Có thể nhìn thẳng gương mặt tươi cười của nàng Y xoay đầu Chuyển sang nhìn dãy núi Đám mây ở xa xa không nhìn nàng nữa nhưng nhìn qua mây núi vẫn không nhìn được quay đầu lại nhìn nàng Lời nói này của nàng đừng nói lại lần nữa tại sao sẽ khiến người khác hiểu lầm hiểu lầm cái gì nàng cười hỏi giống như không hiểu mà vì vẻ mặt không hiểu này của nàng khiến y nhìn nàng trầm trầm nói hiểu lầm nàng yêu thích ta cũng không tính là hiểu lầm gì Trường ý lại ngẩng người, nàng yêu thích ta. Ừ, đúng vậy, yêu thích gương mặt tuyệt mỹ cùng tính cách của ngươi. Y suy nghĩ một lúc, hóa ra là như vậy. Nếu như chỉ vì loại yêu thích này, vậy cũng không sao. <cười> Thật là một người cá tự tin, nàng cười qua một lúc sau mới tiếp. Trường ý, ngươi biết ngươi giống gì không? Y cúi đầu nhìn chính mình. Giống con người Từ lập trường của y mà nói Nàng trái lại không có gì để phản bác Bây giờ người cá trường ý Thật giống một con người Kỷ Vân Hòa lắc lắc đầu nói Người giống như một câu chuyện Tất cả mong ước tốt đẹp của con người Đều ở trên người ngươi Chính trực lại bền bỉ Ôn nhu mà cường đại Người hệt như một câu chuyện tươi đẹp Trong truyền thuyết Nàng nói đến những lời này xong thì dừng lại Thì đợi một lúc mới hỏi tại giống một câu chuyện sau đó thì sao lúc này sườn núi đột nhiên truyền đến giọng của tiểu tướng quân giáp đen <cười> phải đi rồi nàng quay đầu nhìn thấy cơ thành vũ cùng chu lăng đều đã đến sau lưng còn có vài binh lính nàng quay đầu nhìn trường ý <cười> đi thôi y gật đầu cũng không tiếp tục cuộc nói chuyện vừa rồi bước xuống sườn núi nàng nhìn bóng lưng của y theo mấy người kia xuống núi xuyên qua rừng cây bước qua hàng rào lần nữa trở về trạm dịch sau đó đi ra ngoài ngồi lên phía trước xe ngựa nàng lướt qua chu lăng trực tiếp nói với cơ thành vũ um, buổi chiều ta cưỡi ngựa của ngươi được không lời cử tuyệt của chu lăng vẫn chưa nói ra cơ thành vũ đã mỉm cười gật đầu được chu lăng vô cùng không vui vì sao ngươi lại đáp ứng nàng ta ngựa yêu sư không thể dễ xuất cốc chẳng qua là muốn đổi ngồi xe thành cưỡi ngựa mà thôi, có gì không thể? Chu Lăng biểu biểu môi, vậy ngươi qua ngồi với ta? Không qua. Cơ Thành Vũ không thèm đáp ứng Chu Lăng, nâng chân lên xe ngựa của Trường Ý. Trường Ý nhìn nàng một cái không nói nhiều, bước lên xe ngựa. Kỵ Vân Hòa cưỡi ngựa của Cơ Thành Vũ cùng đoàn xe bước đi trên đường lớn. Phong cảnh xa xa thu vào trong mắt. Người qua đường đều hiếu kỳ đánh giá bọn họ Nàng cũng nhìn họ khẽ cười Ngựa nàng luôn chạy bên cạnh xe trường ý Rèm xe bị gió thổi bay Nàng trừ việc ngắm phong cảnh Ngắm người trên đường Những lúc còn lại nàng đều đánh giá Tất cả tình huống trên xe ngựa Giờ thành vũ cùng trường ý ngồi ở hai bên xe ngựa Trường ý nhắm mắt dưỡng thần Cùng mở miệng nói chuyện Giờ thành vũ đối với y vẫn có chút hiếu kỳ Đánh giá y rất lâu Vẫn là mở miệng nói. Người cá tính tình cố chấp, dù chết cũng không khuất phục. Người yêu sư kia rốt cuộc đã làm gì với người, khiến người bị nàng thuần phục đến như vậy? Kỷ Vân Hoa nhìn không được đưa mắt nhìn qua, và khoảng rèm xe lộ ra, nàng chỉ nhìn thấy bàn tay yên tĩnh đặt trên đuôi của Trương Ý, chứ không thể nhìn thấy biểu tình của y Nàng không thuần ta, ta cũng không phục tùng. Cơ thành phủ khẽ cười nói Ồ, vậy đoàn xe này của ta đều phải rơi đầu rồi Lại phải đi ngược yêu cốc một chuyến rồi Không cần, ta đã nói Ta sẽ không tổn hại đến công chúa loài người Vậy là ngươi thần phục rồi Ta chỉ là đang bảo vệ một người Y không thần phục cũng không nhận thua Y chỉ là đang ở trong một thế giới không thuộc về Y dùng biện pháp tốt nhất mà y có thể nghĩ ra để bảo hộ nàng. Kỷ Vân Hòa rũ mắt, xoa đầu con ngựa to mà nàng đang cưỡi. Tại sao vậy? Người hiểu rõ việc ngươi đang làm là lựa chọn gì không? Cơ thành vũ tiếp tục hỏi. ta hiểu rõ. Sau đó cô không còn đối đáp nữa. Nàng giật dây cương, cho người chỉ đến xe ngựa phía trước, nhìn đường núi phía xa, khóe môi treo nụ cười nhàn nhạt. Đêm xuống, xe ngựa chua lăng ngồi bị hư một bánh xe, đoàn xe cũng không gấp gáp đến trạm dịch, mà lúc này ở lại trong núi hạ trại. Kỷ Vân Hòa đã đánh giá qua toàn bộ địa hình xung quanh, nhìn một cái về hướng đường lớn, trong lòng tính toán. Đường đi của đoàn xe vẫn khá là rõ ràng, nhưng chưa đến trạm dịch, Lâm Hảo Thành có lẽ cũng đã tìm đến đây. Chỉ là cần phải tìm phương pháp bảo đảm nhất, nàng cũng nên để lại một ứng ký gì đó. Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì Trường Ý bước đến bên cạnh nàng. Nàng đang xem gì vậy? Nàng quay đầu nhìn y một cái. Ừ, không có gì, doanh trướng của bọn họ đều đã dựng xong rồi chứ. Ừm, đi thôi. Doanh trướng trong núi chưa đi bọn binh lính. Doanh trướng của nàng, Trường Ý và hai người kia đều tách riêng, xếp thành hình chữ nhất. chu lăng ở bên trái, tiếp đến là cơ thành vũ. Bên phải còn hai cái Chị Vân Hoa suy nghĩ một hồi Chọn cái bên cạnh cơ thành vũ Như vậy chỉ cần doanh trướng bên cạnh có động tĩnh gì Nàng đều có thể xem tình hình mà ứng phó Trường Ý sẽ không dành chỗ với nàng ngoan ngoãn bị an bài tốt Trước khi y tiến vào trong nàng đột nhiên gọi y. Trường Ý ừ. Nàng nhìn y, Đến giờ này nàng đột nhiên có chút cảm xúc bùng bã khi phải chia ly Bây giờ có thể là lần cuối cùng trong đời nàng nhìn thấy y rồi. Nàng giúp y kéo lại vạt áo trước hơi bị nhăn. Y phục nhăn rồi. Cảm ơn. Y ngoảnh đầu khi nàng lần nữa gọi y. Trường ý. Trường ý quay đầu nhìn nàng. Hai người dưới ánh lửa đêm khuya nhìn nhau. Nàng cười nói. Hôm nay ta cảm thấy ta sống rất vui vẻ, cũng rất tự do. Bởi vì rời khỏi ngược yêu cốc ư. Cũng có chút, nhưng hôm nay ta đột nhiên phát hiện, tự do không phải là đi xa, mà là trái tim này không sợ hãi. Nàng nói, ta hôm nay sống một tí cũng không sợ hãi. y nhìn nàng đang khẽ cười, giống như bị nàng lây nhiễm, vẽ môi cũng khẽ cong lên. Ừ, sau này nàng cũng sẽ vậy. Đúng, ta sẽ như vậy Nàng nâng tay xoa xoa đồ y Người cũng sẽ như vậy Sẽ tự do, sẽ vui vẻ Sẽ không sợ hãi Nàng buông tay Y có chút khó hiểu nhìn nàng Trên người ta không có chỗ nào đâu Xoa xoa cũng sẽ càng khỏe mạnh Nàng khói khoách tay Rút cuộc xoay người rời đi ngủ ngon Kỷ Vân Hòa quay về doanh trướng của mình, đèm trướng phủ xuống một cách. nàng nhìn không gian không có hơi người ở bên trong, hít một hơi thật sâu. Nàng nói với chính mình, chuyện ý là một câu chuyện tươi đẹp. Tươi đẹp thế này, vốn dĩ phải tiếp tục đi tiếp. Mà câu chuyện này vẫn chưa đến lúc phải kết thúc. giường 45, Trù Tâm. Đêm khuya, trong doanh trướng chỉ có tiếng côn trùng kêu. Kỷ Vân hòa lẳng lặng nằm trên giường đắp một tấm chăn đơn giản. Trong bóng tối, nàng mở mắt nghi người nhìn đỉnh doanh trướng cho đang ngẩng đầu ngắm nhìn dải ngân hà đệ sao bên ngoài. Đột nhiên tiếng côn trùng ở bên cạnh yếu đi một chút, trong lòng nàng đoán ra Lâm Hạo Thành đã tìm đến. Nàng biết, nếu như hắn đã đến, Sẽ làm như theo lời nàng nói Cho nên doanh trướng bên cạnh phát sinh chuyện gì Nàng không cần nhìn, không cần nghe Mọi chuyện tự như đều lọt vào mắt nàng Ở trong tai nàng Nàng có chút đau lòng Thậm chí cảm thấy cách làm này của nàng Đối với trường ý mà nói là có một chút tàn nhẫn Nhưng không còn đường lui nữa rồi Đêm khuya như cũ yên ắng, Dường như có chuyện gì đó sẽ phát sinh trong đêm yên tĩnh này Hồi ức ngày xưa đột nhiên không khống chế được xuất hiện trong đầu nàng Đó là những ký ức mơ mơ hồ hồ lúc nhỏ Hoạn loạn chạy theo phụ mẫu lưu lạc để tìm lối thoát khỏi cơn hoạn nạn. Còn có một chút chuyện hơi rõ ràng về những ngày tháng sống trong người yêu cốc Ví dụ như ngày đầu tiên Lâm Thương Lan bắt nàng uống thuốc độc Đó không phải là một đêm trăng sáng Lão gọi nàng đến phòng lão Chưa đợi nàng nói câu nào Cành thư đứng một bên đã cậy miệng nàng ra Bỏ vào một viên dược, sau đó nâng cầm nàng lên, bắt nàng phải nuốt viên thuốc ấy xuống. Trong lúc mơ hồ, nàng không biết đã bị bắt uống thứ gì, chỉ ngây ngốc nhìn Lâm Thương Lan cùng Khanh Thư. Hai người họ cũng quan sát nàng, trong phòng yên lặng rất lâu. Nàng vừa mở miệng muốn hỏi thứ nàng vừa ăn là gì, thì đột nhiên đầu tiên truyền đến một trận nhói đau. Đó là lần đầu tiên nàng biết được sự lợi hại của thuốc độc. Nàng không biết bản thân đã làm gì sai, đau đến lăn trên mặt đất. Lâm thương Lan cùng khanh thư không quan tâm, chỉ lắc đầu nói đáng tiếc. Nàng chịu đựng tất cả cơn đau suốt một đêm, bọn họ luôn ở bên cạnh nhìn nàng, dường như đang đợi đến lúc nàng chết đi. Bây giờ nghĩ lại, đêm đó cùng với đêm nay giống nhau đến kỳ lạ. Chỉ là lúc ấy là cơn đau trong người công kích, mà bây giờ, Là do không chịu nổi mà đau lòng. Sau đó, sáng ngày thứ hai, Khanh Thư lại đưa cho nàng một viên thuốc, chữa khỏi cơn đau cho nàng. Lúc ấy nàng ta nói, nàng là kẻ đầu tiên. Cho đến bây giờ nàng cũng không hiểu lúc ấy Khanh Thư nói nàng là kẻ đầu tiên có nghĩa là gì. Nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy trên thế gian này, người khiến nàng đau lòng, trường ý là người đầu tiên bên cạnh đã truyền đến một tiếng vang tiếng vang này có hơi lớn rồi kinh động đến bọn binh lính bên ngoài truyền đến âm thanh của bọn họ người cá bên kia hình như có động tĩnh mau đi xem chí vân hoa đẩy chăn ra ngồi dậy đột nhiên bên ngoài doanh trướng lóe qua một đảo ánh sáng màu lam theo sau đảo ánh sáng kia là tiếng băng nứt thanh thúy giống như bên hồ ngày đông tiếng băng trên mặt hồ nứt ra âm thanh chưa dứt cô đạo trùy băng phá nát doanh trại của kỹ vân hòa. Chậu lửa đang cháy bên ngoài đột nhiên bị trùy băng làm đổ. Chiếc dầu lan xuống khiến cho gỗ khô trên đất bị đốt cháy. Nhất thời ánh lửa bùng lên, khiến cho trùy băng trong doanh trướng của nàng phát lên ánh sáng lấp lễ. Nàng vẫn chưa bước ra ngoài đã nghe binh lính rống lên. Người cá trốn rồi! Người cá trốn rồi! Âm thanh binh mã hỗn loạn bên ngoài hòa lẫn tiếng mắng chửi của chu lăng cùng tiếng bình tĩnh sắp xếp của cơ thành vũ rốt cuộc phá vỡ sự yên ắng của cánh rừng mà trong lúc đang vô cùng hoảng loạn này nàng đột nhiên mỉm cười trên mặt nàng hiếm khi có nụ cười rạng rỡ như vậy nàng nghĩ đi nghĩ lại từ sau khi nàng uống thuốc độc cả đời này những ngày vui vẻ cười lên Có không nhiều bằng hai tháng khi gặp trường ý y đi rồi sẽ không bị nàng cản trở nữa thật phải chúc mừng Nàng ngồi xuống, lúc này nàng thực hiện ba chữ không sợ hãi mà khi nãy nàng cùng y cáo biệt đã nói. Ít ra, lúc trường ý chưa đi nàng còn sợ nếu như y không đi, mọi chuyện sẽ hỏng mất. Bây giờ chuyện cuối cùng này nàng đã làm xong rồi. Trên thế gian này, rốt cuộc không còn chuyện gì khiến nàng phải sợ hãi nữa. Nàng thả người nằm xuống, đột nhiên rèm trong doanh trại bị một người nhấc lên. Trong tim nàng đột nhiên căng thẳng, tưởng rằng Trường Ý lại trở về tìm nàng, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy là cơ thành vũ. Cơ thành vũ đứng bên cửa doanh trướng, chiếc bóng bị ảnh hưởng bên ngoài kéo dài đến bên chân nàng. Hắn nhìn nàng, nụ kiềm biểm ôn hoa trên mặt đã thu lại. Người cá trốn rồi, ngươi thân là người yêu sư, vì sao lại ăn ổn ngồi ở đây? Cơ thành vũ này đến bây giờ vẫn không to tiếng mắng nàng. Xem ra đúng là được nuôi dưỡng rất có lễ độ rồi. Nàng cũng bình tĩnh nhìn hắn nói, Người cá yêu lực cao thâm, Y chạy rồi thì sẽ không ai có thể đuổi kịp. Người tự nhận là đã thuần phục người cá, Mà nay người cá trốn đi, công chúa truy cứu xuống, Người có biết sẽ có kết quả gì không? Nàng nghĩ ngợi, cố tỏ ra vẻ ưu sầu lắc đầu thở dài. <cười> Ta chắc là sẽ không cứu được rồi. Chỉ liên lụy người cùng tiểu tướng quân chịu phạt. Nàng tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng hiểu rõ. hai kẻ đến đây, trong phủ quốc sư cùng triều đình, Thân phận tuyệt đối không thấp. Nhìn cách hành xử của họ, dứt khoát một hai. Thuận Đức công chúa có bá đạo hơn nữa, E rằng cũng không thể nói giết liền giết người trong phủ quốc sư Và con của cao quan võ tướng. Nhìn thấy kỷ văn hòa thế này, Cờ thành phủ hiển nhiên không còn lời gì để nói. Hắn thả cửa rèm, xoay người rời đi. Bên ngoài đã truyền đến tiếng ra lệnh của hắn. Một đội quân ngựa, đi theo ta. Cơ thành vũ này xem ra không dễ đối phó. Trong lòng nàng tính toán, bây giờ có nên đi theo hay không thì cửa doanh trướng đã bị kéo ra. Lòng nàng chê bai người trong triều đình làm việc thật là rườm rà, Nhưng vừa ngẩng đầu nàng liền ngẩng người. Người trước mặt nàng, mái tóc màu bạc rũ xuống, cả người bạch y đã nhiễm bụi lửa chỉng cho người y lộ ra sự hoảng loạn, mà đôi đồng tử màu lam băng kia một mực nhìn nàng không rời đi. bên ngoài tiếng binh ngựa hỗn loạn đã đi đi xa, chỉ còn lại tiếng xì xèo của gỗ khô bị lửa đốt cháy. y vẫn chưa đi, vẫn cố chấp đến tìm nàng. nàng nhìn y, cố đem tất cả cảm xúc trong lòng lau đi. bây giờ nàng chỉ có thể nói một câu, trừ câu này ra. Tất cả những câu trả lời khác đều là sai Ta đoán ngươi sẽ quay về Trường ý Ánh lựa bên ngoài chiếu vào chùy băng Trong quanh trướng Khiến ánh sáng phát ra in trong mắt nàng Nụ cười của nàng Mang bảy phần giả tạo Trường ý lặng lặng nhìn nàng Kỹ vân hòa Ta chỉ tin lời nàng nói Cho nên ta chỉ đến để hỏi nàng có cái gì? Bắt đầu từ lúc nàng gặp ta, tất cả hành vi cùng lời nói đều là có mưu đồ sao? Kỷ Vân Hoa thu lại ý cười, thần sắc trở nên lạnh lẽo, lại nói với người. trường Ý nhìn thấy thần sắc trên mặt nàng, sắc môi bắt đầu chậm chậm trắng bệch, âm thanh của y có chút run rẩy. Nàng đối với ta đều là giả sao? thật lòng đối đãi cũng là giả. Những gì nàng đã làm đều là vì thuần phục ta, khiến ta cam tâm tình nguyện đi phục vụ cho công chúa loài người kia. Nàng tiến gần đến bên y. truyền ý nói cho ta biết là ai nói với ngươi. Có phải không? Y cố chấp hỏi. Kỹ vân hòa trầm mặt. Có phải không? Lần nữa mở miệng, y né tránh ánh mắt nàng Xoay đầu nhìn sang hướng khác Không hiểu, không cam tâm Còn có tổn thương Nàng nhìn y Phải trương ý siết chặt tay lại Ánh mắt đục đi Hôm đó Cung chú loài người vào trong ngục Đánh nàng, bức nàng Hại nàng Cũng đều là giả Là nàng đang diễn cảnh khổ nhục kế ư Đúng vậy Trong phòng trầm mặc hồi lâu Ánh lửa bên ngoài càng cháy càng kịch liệt Mà không khí trong phòng lạnh đến thấu xương Trường ý nhắm mắt Kỵ vần hòa Y dùng hết toàn bộ sức lực Để khống chế hô hấp rối loạn của chính mình À Cứ tưởng nàng cùng những nhân loại khác Không giống nhau Câu nói này Nàng nghe ra y đang cố gắng áp chế sự phẫn nộ Đau khổ, còn có ủy khuất. Đúng vậy, y rất ủy khuất. Giống như một đứa trẻ, nâng niu món đồ chơi mình yêu thích nhất, lại bị đối phương giành mất. Trừng ý, ta cùng những người khác không giống nhau. Nàng nhìn y. Người khác không có biện pháp khiến người phục vụ thuận đức công chúa, nhưng ta thì có. Nàng nói câu này xong. Đâm thẳng một nhát xuyên tim Trường Ý. Cuối cùng, nàng cũng làm được rồi. Trường Ý lần nữa quay đầu nhìn nàng. Kinh ngạc, đau khổ cùng không thể tin được. Chuỷ băng bên cạnh bị rút ra, đâm thẳng vào lồng ngực y, khiến cả người từ đầu xuống đuôi y đều lạnh cống. Y kẽ loạn chuột một bước. Lúc này y mới lộ ra chiếc đuôi bị tách thành đôi chân. Kỳ thực đối với y mà nói, có rất nhiều chuyện không thể thích ứng được. Loạn troạn một chút Y bám lấy khung gỗ dự doanh trướng mới nhìn lại được Kiện Vân hòa lặng lùng nhìn Y Đi đi Nàng bước đến gần Y Người chính là công cụ để ta có được tự do Đi đi Nàng vươn tay Lòng bàn tay ngưng tụ linh lực Giống như muốn giam giữ trừng ý lại Ngươi đừng hồng đi Tại sao ngươi còn chưa chịu đi vậy lúc linh lực trong lòng bàn tay nàng tiến đến gần trường ý bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng của chu lăng ngực cả ở bên này lòng nàng chợt rét lạnh ánh mắt đột nhiên trở nên ngoan lệ linh lực ngưng tụ trong tay cũng không thèm tiếc sức lực đánh đến người y mà trường ý chỉ đứng ngẩm người nhìn bộ chữ đầy sát ký này của nàng ngay ngốc tiếp xuống y rên lên một tiếng trực tiếp vọt ở trong doanh trứng ra ngoài Đầu đớn ngã xuống đất phun ra một ngụm máu, máu cùng bùn đất làm bẩn tóc và y phục của y. trường ý quay đầu chỉ nhìn thấy kỹ vân hoài đang đứng trước doanh trướng sắc mặt lạnh lẽo nhìn y, mà sau lưng nàng có mười mấy tên tướng sĩ. y cắn chặt răng, phun ra một ngụm máu tươi, khoát tay, dưới bùn đất đột nhiên bắn ra vô số chùy băng, hướng thẳng đến bọn tướng sĩ. có kẻ bị xuyên qua lồng ngực, có kẻ bị chùy băng chém đứt chân. Như thời tiếng rên rỉ trong rừng vang lên không dứt, mặt đất phủ đầy máu tươi, khí tanh sông đầy trời. Mà trùy băng bắn đến như từng cơn sóng biển, chỉ có mình kỹ vân hòa đứng phía trước không bị trúng một cây nào. Giống như là trong khoảnh khắc này, tất cả sự ương ngạnh cùng ngoan lệ của y đều đã lộ ra, nhưng vẫn không có cách nào để đối với người này sắc biến vô tình. Chương 46 quyết tuyệt cùng bảo hộ ánh trăng lặng xuyên qua rặng mây chiếu sáng cả núi sông trong đêm khuya tĩnh mịch giữa ngàn vạn dặm sông núi cả một cánh rừng lộ ra sự hoảng loạn tiếng côn trùng râm ran tựa như âm thanh hối thúc mạng sống dưới bóng cây bị ánh trăng chiếu rọi một nam tử tóc bạc ôm lấy đầu vai hoảng loạn mà chạy tốc độ rất nhanh sau lưng y tiếng binh ngựa không dứt truyền đến bên tai Trường Ý ngoảnh đầu nhìn Trong đám người đằng sau gửi ngựa đuổi theo Đập vào mắt y chỉ là hình ảnh kỹ vân hòa Ở trong đám đông kia Vốn dĩ không có ý cảm thương nhiều hơn y cắn răng Quay đầu vội vàng rời khỏi Đột nhiên cái cuối bốn phía Lui về sau lưng Trước mắt xuất hiện một mảng đất trống Trường Ý chạy lên thêm vài bước Một trận gió từ phía trước thổi đến y đột nhiên ngừng lại Trước mắt là một vực sâu Không còn đường đi nữa Trừng ý quay đầu Sau lưng binh lính đã cưỡi ngựa đuổi kịp, Mà lúc này bọn họ nghiêm ngặt Bao vây y thành một vòng tròn Bọn tướng sĩ đều không hề cử động Duy chỉ mình kỹ vân hòa Từ trên lưng ngựa nhảy xuống Nàng cầm kiếm Từng bước tiến đến gần y Trừng ý ngoảnh đầu đi vượt thẳm đằng sau Rồi lại quay sang nhìn gương mặt Không còn chút ôn hòa của kỹ vân hòa Y chịu một chưởng của nàng Yêu lực bên trong cơ thể nhất thời không thể sử dụng thuật gửi mây. Lui một bước là vượt sâu vạn trượng, mà tiến một bước lại phải chăng không phải là vượt sâu ư? Kỷ Vân Hòa dừng lại trước mặt y một trượng. Đám mây trên trời tản đi, ánh trăng tròn rọi xuống vách núi, khiến cho bóng của bọn họ đều được kéo dài ra. Trường ý nhìn bóng mình bị kéo đến dưới chân nàng, mà nàng đang nhậm lên cổ họng trên bóng Y. Nàng nói Hừ, Không còn đường lui nữa rồi Y trầm mặt nhìn chiếc bóng của mình Như bị nàng dẫm đạp lên Ngây ngốc dính chặt trên đất Không có sức lực để phản kháng Nàng nâng kiếm lên Tút kiếm khỏi vỏ Đem vỏ kiếm ném sang một bên Lưỡi kiếm của nàng chỉ thẳng vào trường ý Lúc này ánh mắt của Y mới rời khỏi chiếc bóng kia Dừng trên mặt nàng Trong đôi đồng tử màu lam phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của thanh kiếm, khỏe môi y khẽ động. Ta không tin. Cho đến tận lúc này, y vẫn như cũ nhìn nàng nói ra lời nói đó. Gió đêm thổi đến, đem lời y đến bên tai nàng, nhưng lời nói của y không thể ngăn cản lưỡi kiếm của nàng. Ánh mắt nàng lạnh băng, không một lời cảnh báo nào. Dưới ánh trăng lạnh lẽo mà động thủ với y Lưỡi kiếm đâm thẳng vào lồng ngực y Nhưng nỗi tuyệt vọng cực lớn đã xâm nhập toàn thân y Thậm chí là không cảm nhận được sự đau đớn trong lồng ngực nữa rồi Cả lồng ngực tê dại, Cả cơ thể Từ mi tâm đến ngón tay đều tê dại. Cảm giác duy nhất của y Chính là lạnh Y chỉ cảm thấy lạnh Cơn lạnh xuyên tim thấu tận xương cốt. Một kiếm xuyên tim này của kỹ vân hòa lực đạo rất lớn, trực tiếp đem y đẩy xuống vực sâu. Y vốn dĩ không có sức lực phản kháng, hay có thể nói, y vốn dĩ không hề phản kháng. Y chỉ nhìn nàng, nhìn bóng mình in trong đôi đồng tử đen như mực của nàng. Y nhìn sự hoảng hốt bất kham của bản thân, cũng nhìn thấy sự trì độn bàng hoàng của mình. Mà trong mắt này không hề có chút tình cảm dao động nào Tiếng gió bên tai đem tất cả âm thanh cuốn đi xa Hình bóng xa xa của thiết chấp tướng quân Của bạch y ngược yêu sư kia Đều đã không còn trong tầm quan sát của y Trong khoảnh khắc thân thể y ngã xuống vực sâu Tiếng gió như đánh nét thân thể y Nhưng không hề chém nét ánh mắt lạnh lẽo Tự nhiên ánh trăng của kỹ vân hòa Ta không tin Y muốn nói nhưng toàn thân không còn sức lực gió ở phía dưới cùng bóng tối dưới vực đem đi tất thảy cả thế giới của y rơi vào khoảng yên ắng ắn. giận tay công chúa muốn giữ lại vật sống giọng của chu lăng phá vỡ đêm tối chứ truyền đến bên tai của trường ý dưới vực nhưng đã truyền đến bên tai của kỷ vân hòa mà theo sau giọng nói y là thân ảnh màu trắng ngựa kiếm xông đến trực tiếp lướt qua kỷ vân hòa Bay xuống dưới vực, muốn kéo người cá lên Nhưng không để hắn bay qua một thước Kiếm với chân hắn đột nhiên bị một lực lớn đánh vào Thân hình cơ thành vũ vừa chuyển Nhưng lại dưới không trung Nhưng không để hắn lần nữa đuổi theo Chỉ nghe một tiếng rắc Hàng kiếm dưới chân hắn đã gãy Cơ thành vũ chỉ đành tung người nhảy xuống đất Hắn cùng chu lăng đuổi theo phía sau Nhìn thanh kiếm gãy trên mặt đất Có phần ngưỡng người Cơ thành vũ quay đầu ánh mắt trực tiếp nhìn về hướng phát ra sức mạnh đánh gãy trường kiếm của hắn là kỷ vân hòa nàng vẫn mặc bố y của người yếu cốc nhưng khí tức toàn thân hoàn toàn không giống nàng nâng tay phải lên dùng ngón trỏ cùng ngón giữa lau đi máu của người cá trên lưỡi kiếm sau đó dùng ngón tay dính đầu máu tươi chạm lên trán mình dùng máu của người cá vẽ lên hai dấu máu trên trán Trông như những người mang di ở ngoài biên giới Vẽ xuống tổ vật tín ngưỡng trên thân thể Nàng cầm kiếm xoay người Kiếm hoa trong tay vừa chuyển Giữa không trung liền để lại kiếm khí lạnh lẽo Đêm nay, kẻ vượt qua vực này, giết Nàng cầm ngang kiếm chắn trước vực, Sau lưng là vực sâu vạn trượng Thân ảnh ở dưới ánh trăng Cơ hồ đều nhiễm sát khí cùng mùi máu tanh. Đẩy vượt truyền lên trận gió to đem theo hơi nước lạnh lẽo. Ngựa chín giao động, máu ngựa đạp lên, không theo khống chế mà lui về đằng sau. Nàng cơ hồ trong giây phút này, từ một người yêu sư bình thường trở thành một sát thần. Như lời nàng nói, nếu có người dám vượt lên, giết. Phỏng thích, hí yêu nô hung dữ này to gan dám chặn ta chu lăng không tin lời nói kia của nàng hắn lập tức leo lên yên ngựa kéo dây cương con ngựa bị kinh động tìm xông đến hướng của kỹ vân hòa chu lăng cơ thành vũ muốn ngăn cản lại nhưng ngựa đã lướt qua cơ thành vũ không dám chậm trễ lập tức tay tạo kết ấn đem trường kiếm bên hông của tướng sĩ bên cạnh hút đến cầm vào trong tay bay người cản lướt chu lăng phía trước động thủ với kỹ vân hòa nàng đỡ lấy kiếm của hắn đại đao của chu lăng bên cạnh lại chém xuống tay phải đều vội tạo kết ứng dùng tay không chắn lấy đại đao trong tay chu lăng chu lăng nhìn thấy thế lạnh lùng chê bai chỉ chút kỹ xảo nhỏ hắn vừa thu đao lại rống lên một tiếng lần nữa chém xuống kỹ vân hòa vốn dĩ không đặt hắn vào trong mắt kết ứng trong tay lóe lên đại đao của chu lăng lập tức bị văng ra hắn ngã xuống chiến mã không có người khống chế chiến mã phát hoãn vội chạy trốn. Mà trong lúc tay phải nàng ứng phó với Chu lăng, tướng sĩ ở xa xa được nhìn kéo cung. Một cung tên bắn ra, xuyên qua bên tai nàng. Chu lăng xoay người hạ lệnh. Các người tìm được xuống vực, người cả này nhất định phải còn sống cho bổn tướng. Nếu hắn chết, bổn tướng cũng phải khiên về kinh sư. Tuân lệnh! Binh lính cao giọng đáp. Ánh mắt kỹ vân hòa chợt rét. Nhưng nhìn thấy bọn họ muốn kéo dây cương, lập tức rút lấy cây kiếm đang chẳng lấy kiếm của cơ thanh vũ về, khung hăng đâm một nhát về phía hắn, rồi trở tay ném kiếm ra. Trường kiếm bay ra chém đứt vô số chân ngựa của các tướng sĩ kia. chiến mã đau đớn kêu rên, bọn tướng sĩ đồng loạt nhảy xuống ngựa. Kỷ Vân Hòa cắn răng, tay giữ lấy trường kiếm trong tay cơ thanh vũ, quát lớn một tiếng, dùng thân chém gãy trường kiếm kia mà đoạn kiếm gãy bị nàng ném về hướng chu lăng thần thủ hắn nhanh nhẹn lập tức cúi người né nhưng vẫn tránh không kịp mũ quan trên đầu hắn lập tức bị đoạn kiếm gãy chém nát tóc đen xõa xuống khiến hắn lộ rõ sự chật vật cùng lúng túng toàn thân nàng lộ ra linh lực chẳng lấy cơ thành vũ nàng bị tới vết thương trên vai bị kiếm hắn đâm phải ánh mắt chứa đầy sát khí lạnh lẽo quét qua mọi người ai còn muốn tiến lên ta sẽ chém đầu cái đó xuống, nói được, làm được.